Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngỡ rằng cái đêm hôm đó Ngọc Lam sẽ bỏ nhà đi biệt hẳn mấy ngày Thế nhưng đúng lúc bắt đầu cửa hành đám tang trong mạch Thì cô lại về nhà Đầu Ngọc Lam có một chiếc khăn tang màu trắng Trên mình cô là một cái áo sơ mi đen dài tay Và một cái quần bò tối màu Lúc Ngọc Lam xuất hiện Mẹ cô đã ôm chầm lấy cô Bố Ngọc Lam thấy cô con gái trở về Thì cũng thở vào nhẹ nhõm Khuôn mặt của Ngọc Lam bây giờ vô cảm lắm, hai mắt cô thì rưng rưng lên, còn khuôn mặt thì trắng bệch không còn một giọt máu. Ngọc Lam từ từ tiến lại táp hương trong nồi mình như một người khách. Lần này, kỳ tích đã xảy ra. Ngay khi Ngọc Lam vừa cắm nén nhang của mình lên bát hương thì ngay lập tức bát hương cháy phừng phừng. Toàn thể người nhà cũng như bà con đến chia buồn đều chố mắt nhìn cái bát hương đang cháy sừng rực đó. Không một ai dám lại gần dập đi có lẽ mọi người nghĩ đó là một điểm báo. Thế nhưng mà cái điều thú vị còn hơn cả, ở đây đó là bắt hương cháy rực lửa như vậy. Khi mà ngọn lửa tắt ngấm thì tất cả các chân nhang và nén nhang khác đều cháy rồi. Chỉ riêng con nén nhang của Ngọc Lam mới thấp, là vẫn đứng đó tỏa khói. Ngọc Lam lặng lẽ tiến lại bên quan tài ông đội. Nhưng ông nằm lặng lẽ trong quan tài, hai bên tay là trống trơn, không một thứ pháp bảo gì, thì cô cảm thấy lòng mình quặn đau hơn nữa. Nghĩ đến đây, Bất ngờ Ngọc Lam tháo ở cổ ra sợi dây chuyền vàng có 4 lá mà ông nội mua tặng mình. Cô lặng lẽ cầm sợi dây chuyền đó và một tay ngửa tay ông nội mình lên trước sự tò mò của bao nhiêu người. Cứ nghĩ rằng tay ông nội Ngọc Lam sẽ lạnh và cứng ngắt. Thế nhưng khi bàn tay cô chạm vào tay ông nội mình thì tay ông mạnh mềm hẳn ra. Ngọc Lam nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào giữa lòng bàn tay ông nội mình. Ngọc Lam cúi đầu khẽ nói với ông: "Ông yên tâm" cháu sẽ không làm phụ lòng ông đâu." Nói rồi, cô nhẹ nhàng hôn lên má ông nội mình. Chứng kiến cái cảnh tượng đó mà ai cũng phải rơi lệ. Sau khi đám tang được cử hành xong xuôi, mọi người lại nối đuôi nhau mang quan tài của ông Mạnh ra đồng chôn. Do là ông Mạnh là thầy mộc phù thủy, thế cho nên cái quan tài của ông cũng được thiết kế khác người. Nó được làm rất công phu tỉ mỉ. Bên trong, thay vì xác của ông Mạnh được đặt lên đẹp và quần vải ở dưới, được phủ một lớp cỏ xanh và mềm mại. Quanh người thì được rải rất nhiều loại hoa tươi đủ loại, chủ yếu là phong lan. Bên ngoài chiếc quan tài, thay vì được chạm khắc những hình hài đơn sơ như những chiếc quan tài bình thường khác, thì bốn mặt quanh, quanh quan tài được chạm khắc những hình đồng cỏ cây cối bằng màu sắc rất là êm dịu. Dưới đáy quan tài thì được khắc một loạt các hàng chữ bùa do chính tay ông Mạnh ghi lại và căn dặn con cháu sau này quan tài của mình phải khắc đủ những thứ bùa đó. Nắp trên của quan tài chạm khắc tựa như một thảm cỏ với đầy hoa nhưng còn rực rỡ hơn nữa. Thay vì quan tài được để lên ô tô để chở ra chỗ chôn, thì ông Mạnh ước nguyện chiếc quan tài của mình được để lên một chiếc xe kéo do con trâu đã được người nhà sơn trắng và chấm đỏ lên trán mà kéo đi. Cái lúc mà mang quan tài của ông Mạnh đi chôn dưới trời nắng chói chang hơn hẳn mọi ngày. Đồng thời cái thời tiết hôm đó cũng đột nhiên nóng lên như mùa hè vậy. Chiếc xe con trâu trắng kéo được nửa đường, thì bất ngờ con trâu trắng này lồng lộn lên, khiến cho tất cả bọn người đều kinh hãi. Con trâu lồng lộn lên được một hồi, rồi thì nó ngã vật ra mặt đất mà trào máu từ miệng, hốc mắt và lỗ tai ra. Người nhà Ngọc Lam ai chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi mà tránh qua một bên. Riêng chỉ có mình Ngọc Lam là vẫn bình tĩnh tiến lại, với vẻ mặt vô hồn. Ngọc Lam từ từ cúi mình ngồi xuống bên cạnh con trâu. Cô nhìn thẳng vào hai mắt của nó đang rỉ máu mà rúc lên nhìn Ngọc Lam. Thế rồi bất ngờ Ngọc Lam đưa tay lên vuốt ve vào trán con trâu mấy cái. Tức thì, đôi mắt đang sỉ máu của con trâu từ từ nhắm lại, con trâu đã chết rồi. Ngọc Lam đứng dậy, nhìn mọi người lắc đầu. Như hiểu ý Ngọc Lam, lúc này mọi người mới nháo nhác lên như để tìm cách đưa quan tài của ông Mạnh ra đồng để chôn. Ngẫm rằng nếu bây giờ mới đi lấy xe kéo thì muộn giờ mất. Cuối cùng, mấy người thanh niên lực lưỡng con cháu trong nhà đánh lao vào mà cởi cái dây buộc xe kéo trên người con trâu ra và họ cùng nhau lao vào cố đẩy chiếc xe kéo quan tải công mạnh đi. Tuy nhiên hiện tượng lạ đã xảy ra. Mấy mấy thanh niên lực lưỡng trai trẻ trong nhà lại không tài nào đẩy nổi một cái xe kéo với một chiếc quan tải ở trên. Mặc cho mấy người bọn họ có phụng mang trợn má hay như gồng mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì họ không thể tài nào dịch chuyển nổi cái xe kéo đó. Ngay khi mọi chuyện tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ Ngọc Lam đứng phía sau, hai mắt cô như cay xè. Ngọc Lam đưa tay lên dụi mắt, trong khi nhìn lại quãng đường đê phía trước, cái xe kéo là vô vàn những oan hồn trắng đang đứng ở đó chặn đường xe kéo đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net